Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như có ai đó cầm con sao vạch lên tấm tôn Tôi nắm chặt đánh bảo bức tượng đang đeo trên cổ Với lấy cái cây đèn pin và mon men tiến ra và nắm cửa Tiếng bàn lệ cũ kỹ kèn kẹt vang lên như là phản đối Giấy hành lang ở bên ngoài tối ôm Chiếc đèn pin trong tay của tôi chỉ soi được một đoạn ngắn Gió thổi khá mạnh so với ba đêm trước Sột vào từ nhà ngoài rít lên từng chảng. Bất ngờ nơi gian ngoài của căn nhà, tiếng bước chân khẽ lại vang lên, có điều dồn dập hơn vạn phần. Tiếng bước chân không hề bị át đi bởi tiếng gió, nó vẫn vang đều đều nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào cả. Tôi định thần nhìn lên hỏi ba bốn lần nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi khép lại và trở về giường thì bất ngờ thằng tâm đứng dậy. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm, "Lão già gọi tao, lão già ấy gọi tao." Tôi tái mặt kéo nó ngã ngửa bổ lên rồi gắt, "Mày sao vậy? Lão thật đã chết từ lâu rồi, mày cứ tưởng tượng ra mà thôi, đi ngủ đi, sắp sáng rồi đấy." Tâm mà trắng bệnh không còn sinh khí, cứ ngồi yên ở trên giường, mắt nhìn nom giom ra ngoài cửa miệng lẩm nhẩm, "Lão già gọi tao." tệ cũng biết chuyện này không đùa được cho nên ra sức trấn an, kêu ngụ một xấc đi, rường ngày mai ta với mày rời khỏi đây. Tâm ngồi ở trên giường im lặng thật lâu, rồi có lẽ gã cũng thông cho nên lên giường chùm chân kín mít, tiếp tục rít thuốc vì không thể ngủ nổi, dù hai mắt đã mệt mỏi lắm rồi. Bẵng đi một lúc lâu chẳng có sự lạ gì, có lẽ tầm 4 giờ sáng, tự nhiên tức cảm thấy mắt tiều Vì sợ thằng bạn của tôi đang hoảng loạn, mà nghĩ quần trơn lên trước khi ra khỏi phòng, tôi đã cẩn thận khóa chặt cửa ra vào. Giải quyết nỗi buồn xong ở khu vệ sinh thì nằm ở cuối dãy hành lang, tôi nhanh chóng trở về phòng. Tôi giật thốt mình và nhanh chóng lau lại cửa. Cửa đã bị phá và thằng Tâm đã đi đâu mất, tôi cuống cuồng gõ cửa mấy người phòng bên thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đồ đàng gò gã vẫn còn ở trong phòng, xe của gã vẫn còn đang ở dưới nhà, vậy thì gã đi đâu được chứ? Khu Mã Hoang, thì đúng rồi. Một ý nghĩ len lỏi hiện ra trong đầu của tôi, tôi dùng hết sức mình cắm đầu tông cửa lao vụt sang bên kia hướng lộ, nơi có khu Mã Hoang. Tôi mặc kệ mưa gió cố gắng nén lại nỗi sợ chạy thục mạng, nhắm hướng ngôi mộ của lão già. Buồn lầy trong cung ghét để quấn chặt lấy ống chân của tôi, gió thét gào bên tai, từng cơn mưa nặng hạt cứ tạt vào mặt tôi tự không dám chậm trễ. Linh tính mách bảo tôi rằng thằng bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Đường dẫn vào khu mà gặp mưa cho nên trơn trượt, kèm theo việc tôi cắm đầu chạy làm tôi vấp té. Cú vấp ngã khiến tôi cắm đầu nước mưa và đất bùn lầy vẩy đầy lên mặt và dính hết lên bộ quần áo tôi đang mang. Hình như là tôi mới vấp phải một cành cây hoặc là một viên đá trôi ở dưới đường. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay và lăn lông lốc đầu đó. Bóng tối nhanh chóng chiếm trọn tất cả. Mồn tiếng sền chói tai phát ra, có lẽ chiếc đèn pin đã văng ra chỗ nào đó và hỏng. Tâm, mày đâu rồi Tâm ơi? Chỉ có tiếng gió và tiếng mưa ầm ầm quất lại. Cô ngã lần nãy đã không làm cho tôi chảy máu, nhưng đã khiến cho tôi tỉnh táo nhiều hơn. Cố gắng gằn mắt để dò dẫm bước đi trong màn đêm như hũ nút, tôi thận trọng từng bước để không bị ngã, miệng vẫn luôn mồm ngáo lên những tiếng tên của bạn mình. Tờ men theo giấy bị mổ tối tăm, cố gắng nhớ lại vẫn lẩm nhẩm đếm, hình như ngôi mộ của lão gia nằm ở hàng thứ 7, tính từ ngã địa tính vào Tôi cố gắng để không bị té ngã nữa. Vết thường trên đầu gặp mưa đã nhói lên từng cơn. Bớt trận chân của tôi đã phải một vật gì đó tròn tròn cưng cứng. Tôi mỏ mẫm nhận vật đó lên và thở vào. Khi ra đó là một chiếc đèn pin. Công mày nó chưa hỏng và nhanh chóng phát sáng. Ngọn đèn pin yếu ớt chỉ sáng được một khoảng nhỏ. Tôi vẫn thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã vớ được một tấm ván. Khazei có thể tự mình đến mã của lão để tìm kiếm bạn mình xem có ai ở đó hay không. Ngôi mộ của lão ta rất nhanh hiện lên trước mặt và ngày một gần hơn theo mỗi bước chân của tôi. Dưới làn mưa gió ẩm ầm ầm tát nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net